Mời các bạn nghe chuyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phị Ngã Tư Tồn Người đọc Nắm Chuyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Phần 2 Hôm lễ không cô dâu Chương 21 Mọi dung phong Đi xem bố phòng Nên về hành dinh rất muộn Canh phòng của kỹ với ánh sáng ảm đạm Trong phòng khách bạch đèn Dưới chiếc trục đèn màu trắng đục ánh sáng tỏa ra một tuần vàng tối mờ đồ dùng đều là đầu gỗ lê kiểu cũ hoa văn chạm trổ lồi lỗng dưới ánh đèn càng đượm không khí cổ xưa trong phòng im phăng phát bàn ăn bên ngoài đang đặt một nồi lẩu hoa cúc đã sắp cạn kêu lục bục lục bục ngọn lửa bên dưới cũng sắp tàn bộ dung phong thấy bốn đĩa thức ăn bên cạnh đều lạnh ngắt liền đi vào bên trong dưới ánh đèn chiếc màn lụa đỏ trên cửa ánh lên một ánh tím âm u chiếc màn tranh trâu trên giường cũng lờ mờ phát ra ánh sáng tím hồng Tịnh Uyển đợi quá lâu đã mặc cả quần áo ngủ để đi ngủ mồi Dung Phong khẽ khàng giữa chăn ra định đắp lại cho cô cô tỉnh giấc thấy anh nên mỉm cười nói sao em lại ngủ quên vậy chứ anh ăn cơm chưa mồi Dung Phong đáp anh ăn rồi lần sau đừng có đợi anh cẩn thận kéo đau dạ dày đó Tịnh Nguyễn nói dù sao em cũng không muốn ăn cô vừa nói vừa ngồi dậy vì tóc mai hơi bung ra xõa xuống hai bên mai tay đang định đưa tay vuốt lên anh đã vén giúp cô với sự thương yêu vô hạn đồ ăn đều đã nguội rồi em muốn ăn cái gì để anh bảo họ đi làm lại Tịnh Uyển nói em muốn ăn bánh ga tô hạt dẻ ở tường vi Mộc cơ Tường Vi Mộc là một nhà hàng đồ Tây ở Thừa Châu, thị trấn Thanh Bình, cách Thừa Châu hơn 200 số. Cô nói, cô muốn ăn món đó, chỉ là nói đùa với anh thôi. Mộ Dung Phong lại hơi do dự, lấy một chiếc áo khoác vải, gạt patin ra, chiếc áo màu tím đỏ của cô, trên giá xuống. Nào, chúng ta cùng đi mua bánh gato tô, Tình Nguyễn cười nói, đừng đùa nữa, đã sắp 9 giờ tối rồi. Không đi ngủ ngay, ngày mai còn không phải dậy sớm nữa sao?" Mộ Dung Phong nói. "Sáng mai anh không có việc gì." Anh khoác áo cho cô, Tịnh Uyển bị anh kéo ra ngoài nói, "Nửa đêm rồi, anh định đi đâu đây?" Mộ Dung Phong, "Một tiếng, đừng làm ồn, chúng ta trốn ra ngoài thôi." Tuy nói là trốn, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải cận vệ Tuần Tiểu, thấy hai người họ, cận vệ vội vàng hành lễ. Mộ Dung Phong cũng không để ý đến họ Khoát tay Tình Nguyễn đi thẳng ra ngoài Khi cảnh về đi báo cáo với Thẩm Gia Bình Họ đã đi ra ngoài nhà xe Lái xe Thấy họ cũng rất kinh ngạc Mộ Dung Phong lấy chiều khóa xe Tình Nguyễn cũng không chịu lên xe nói Đừng đùa nữa Làm kinh động đến mọi người Lại điều động một đống người cho mà xem Mộ Dung Phong không đáp Bỗng bế bỗng cô lên Còn chưa kịp phản ứng cô đã bị đứa anh Ôm vào trong xe Cô vừa tức, vừa buồn cười, anh đóng cửa xe, đích thân ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe, xe lao ra ngoài, thị, thị trấn Thanh Bình vẫn còn mấy cửa hàng chưa tắt đèn, ánh đèn vàng vọt chiếu trên con đường lát đá, vì thời tiết lạnh, ánh sáng ấy dường như cũng lạnh lẽo, thứ ánh sáng màu vàng nhạt, hai bên đường đó giống như món chanh đông lạnh mà cô thích ăn, lại giống như đá trong trà chanh, dần dần tan đi, Thấm vào màn đêm từng chút một Chiếc xe xuyên qua ánh đèn Không bao lâu đã bỏ lại thị trấn sau lưng Cô quay đầu lại chỉ thấy ánh đèn lát đát lát đát Càng ngày càng xa ngạc nhiên hỏi Chúng ta đi đâu thế? Anh cười nói Chẳng phải là em đi đợi đi mua bánh gato tô sao? Tình nguyện ngỡ là anh nói đùa Vì bình thường anh cũng thích tự mình lái xe đưa cô đi dạo Liền mỉm cười nói Đi một vòng rồi về thôi Xe men theo con đường đi thẳng về phía bắc Hai hàng đèn đơn độc bên đường Phía trước là bóng tối Một lúc sau lại rẽ sang đường lớn Xe cổ đi lại Như thôi đưa Hóa ra đều là xe vận chuyển quân nhu Vô cùng náo nhiệt Bởi vì buổi sáng Đau lòng mệt mỏi Lúc này xe đang lắc lư lắc lư Nên tội nguyện bất giác ngủ quên Cô ngủ một giấc Khi tỉnh dậy, xe đã tiến về phía trước ở bên ngoài cửa. Trời vẫn tối mù mịt, thỉnh thoảng lại có đi xe lướt qua. Ánh đèn lóe lên trong chốc lát rồi vụt qua. Cô thầm kinh ngạc gọi một tiếng. Bái Lâm! Anh lái xe nên không quay đầu lại, chỉ hỏi cô. Tỉnh rồi à? Lạnh không? Cô nói không lạnh. Đây là đâu vậy? Anh dịu dàng nói. Đã đi qua thành Lý An rồi. Hai tiếng nữa là đến thành Thừa Châu. Tỉnh nguyện, quá kinh ngạc, một lúc lâu sau không nói nổi. Cuối cùng, anh quay đầu lại liếc cô một cái. phu nhân, anh nửa đêm lái xe thế này, đáng được thưởng chứ? Tim cô ấm áp vô cùng, cô vương người lên hôn lên mặt anh một cái. Anh chậm chậm dừng xe ở bên đường, tắt máy xe nâng mặt cô lên dịu dàng hôn. Rất lâu, rất lâu sau mới buông ra, hơi thở của cô gấp, hai má nóng rang tay vẫn nắm chặt lấy tà áo anh. Trong bóng tối, mắt anh long lanh tỏa sáng, mặt cô vẫn áp vào ngực anh, tim anh đập thình thịt, thình thịt, dịu dàng như âm thanh hay nhất thế giới, giọng cô nói nho nhỏ giống như nói trong mơ. Bái Lâm, em chỉ có anh thôi. Anh hôn lên mái tóc cô, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, anh nói, anh cũng chỉ có em. Hai bên đường đều là đầm, không mong quạnh, Xung quanh tối đen như mực Bầu trời đầy sao giống như đinh bạc rơi vải lung tung Nhưng muốn rắc lên đầu mọi người vậy Xa xa thấy tiếng xe đi lại gần gần ầm ầm vang lên Cuối cùng là đèn xe lá lên rồi vụt qua xe họ Nghe tiếng chiếc xe đó đi xa dần xa dần Bầu trời đầy sao dường như cũng xa dần Chỉ có một cảm giác vĩnh hằng Cả thế giới chỉ có lại chiếc xe này của họ chỉ còn lại anh và cô trời chưa sáng họ đã đến Thừa Châu vì cống thành chưa mở họ dừng xe lại ở dưới trước bức trường thành tránh gió tình nguyện thấy vẻ mặt của anh mệt mỏi nói anh ngủ một giấc đi cô đưa áo khoác cho anh anh lái xe lâu như vậy thật sự cũng rất mệt gần như nghiêng đầu là ngủ tình nguyện đắp áo cho anh một mình lặng lẽ ngồi kế bên Phía đông, dần dần lóe lên ánh sáng trắng mờ mờ, có người ở quê kéo xe chuẩn bị vào thành để bán hàng, chiếc xe một bánh lọc cọc lọc cọc, chất đầy rau củ, vỏ bí đao vẫn còn phấn, những co quả tròn tròn được rửa sạch sẽ, chất một đống khao ngất. Cô nhìn từ xa còn tưởng tượng đó là một quả táo, sau mới biết đó là củ cải, củ cải đỏ, một bé quái khoảng 4-5 tuổi ngồi trên chiếc xe giá trước xe vì thời tiết lạnh vì thời tiết lạnh nên cô bé mặc một chiếc áo bông vải hoa khuôn mặt lạnh ứng đỏ đôi mắt đen long lanh nhìn cô cô mỉm cười với bé gái đó nó cũng mỉm cười với cô quay lại chỉ cho ra mình cha ô tô mặt trời sắp mọc người ngoài thành lát đác đi vào thành cho kịp buổi chợ sớm người đẩy xe người kéo xe Người gánh quan gánh Chỉ cách cô một lần cử kính Từ xa cũng có thể thấy Niềm vui bình dị của họ Mồ Dung Phong ngủ rất say Tuy ngủ trên xe không thoải mái Nhưng gương mặt của anh khoan thai và bình yên Cô muốn đưa tay ra vuốt ve đôi lông mày rậm rạp của anh Giống như là mỗi buổi sáng gọi anh vậy Nhưng hôm nay không được Người bên ngoài có lẽ sẽ nhìn thấy Trong xe chỉ có hơi thở của anh Chậm rãi ổn định Âm thanh đó khiến cho người ta cảm thấy bình yên Cô gần với anh như thế Cũng sắp ngủ thiếp đi Cửa thành chậm chạp nặng nề Phát ra âm thanh xình xịt Xe một bánh lọc cọc lộc cọc Đẩy qua xe hò Bé gái đó ở phía sau Quay đều lại cười với cô Mặt trời cũng đã mọc Nắng xuyên qua ánh cửa Kính chiếu vào mặt anh Nắng sớm mùa thu Mong manh như có như không Qua cửa kính nhen thêm một chút ấm áp Lúc anh ngủ trong hơi trẻ con, khóe miệng cong cong nhướng lên, giống trẻ con nhỏ mơ thấy kẹo. Cô hơi không nở, gọi nhỏ một tiếng. Bái Lâm, thấy anh không phản ứng, lại gọi thêm một lần nữa, anh mới ừ một tiếng. Mơ màng lẩm bẩm, bảo họ đợi chút. tình Nguyễn thấy hơi buồn cười, đưa tay ra để đẩy anh. Dậy dậy dậy, đây không phải là nhà đâu. Anh giờ mới nghiêng người ngồi dậy, yểu ngoại xoay người. Rồi quay đầu lại nói với cô, ai nói đây không phải là nhà, không phải là chúng ta đang về nhà rồi sao? Tuy nói thế họ đến tường vi mộc ăn sáng, lại gói hai phần đem về, về thời gian gấp rút, không kịp về xoái phủ, chỉ bơm thêm xăng rồi ngay lập tức quay trở về thành bình. Mộ Dung Phong cười nói với cô, thế này cũng coi như là chúng ta về nhà mà không vào nhà nhé. Từ sau khi kết hôn với anh, cô chưa từng về nhà chồng hành lễ. Trong lòng hơi rung động, không biết là vui hay buồn. Anh nói, đợi đánh trận này xong, anh có thể đưa em về nhà được rồi. Cô thẫn thờ nói, đi lại xa xôi thế này, để làm ăn bánh gato hạt dẻ thôi. Đúng là ngốc thật. Anh rút tay ra và nắm lấy tay cô ở bên em. Anh thích làm những việc ngốc nghếch như thế này. Câu nói đó nghe quen tai như vậy, cô cười ngẩn ngơ không nhớ ra. Từng nghe ở đâu, cô rút tay ra. Chuyên tâm lái xe đi, lái xe nhanh như thế mà chỉ dùng có một tay thôi. Sáng sớm, trên con đường xe rất ít. Chỉ có xe chở quân nhu ầm ầm đi lại, đồng hoang xa xôi bên ngoài, mây mù bao phủ. Bên ngoài cửa xe thỉnh thoảng lướt qua, thôn làng nhà cửa, cây táo trước nhà ai đó đã phớt đỏ lớn đốm. Rôm rạ chất đầy trên mặt đất Rạ cây cao lương Chất thành ngọn núi nhỏ Thỉnh thoảng có đứa trẻ con Thôn dắt trâu đứng ngay người ra ruộng Nhìn xe qua đường Cảnh sắc con đường này tuy rất bình thường Nhưng vì hai người đều biết Đó là giây phút an nhàng hiếm có Nên trong lòng vui vẻ Như đã lén lúc làm một chuyện gì đó phạm pháp Cô nói Hành vinh thanh bình Chắc chắn đã loạn lên hết rồi đó Anh cười nói, kệ đi, dù sao cũng đã cố gắng quay về, cùng lắm là họ chỉ lại nhảy vài câu thôi. Kết quả là, khi họ vừa ra khỏi thành Lý An không bao lâu, từ xa đã nhìn thấy phía trước, bị chặn đường, đại đội vệ binh vác súng đứng thẳng kiểm tra xe qua lại, quần áo của cảnh vệ bằng vải nỉ màu xanh thẳm, nhìn ra là biết đội cảnh vệ, Mộ Dung Phong cười nói, Bài trận lế lớn thế này, không biết là có phải là đang thu tiền mãi lộ không đây? Tịnh Uyển lườm anh một cái. Anh còn cười được à? Chắc chắn là đi tìm chúng ta đó. Mộ Dung Phong cười. cười. Giảm tốc độ, dừng xe lại. Quả nhiên là Thẩm Gia Bình đích thân dẫn người đợi ở đây. Vì họ đuổi theo suốt dọc đường, biết hai người đi về hướng thừa châu. Nhưng không ngờ là đi xa đến như vậy, nên đành lập bốt. Ở đây ở đây, Mộ Dung Phong thấy Chu Cửu Luân cũng đến, liền nói với Tịnh Uyển, "Hỏng rồi, thầy Chu cũng đến, chắc chắn là bị ông ấy giáo huấn cho một bài." Chu Cửu Luân tuy là thư ký nhưng thật ra từ nhỏ, Mộ Dung Phong đã theo ông học Mưu lược quân sự, tuy không chính thức truyền nghiệp nhưng cũng được coi là thầy, từ trước đến nay, ông là trợ tá đắc lực, lời nói rất có trọng lượng. Mộ Dung Phong cũng rất kính nệ ông. Cho nên mới gọi ông là thầy Thật ra trong lòng anh rất ngại Thẩm gia bình đã mở cửa xe Mộ Dung Phong đi xuống cười Nói với Chu cử luân nói Chu tiên sinh cũng đến rồi à anh Nghĩ nhất định Chu cử luân Sẽ mắng cho anh một bài dài Hành động của anh quả thật là nông nổi Đành cố gắng chịu trận Ai ngờ vẽ mặt Chu cử luân nghiêm túc Chỉ đi trong một bước đã nói cậu xấu Xảy ra chuyện rồi Tim mộ Dung Phong trùng xuống Vì đài cục tiền tuyến đã định, gần như đã nắm chắc chính phần thắng. Không thể nào có sự thay đổi quá lớn như vậy, cho nên anh mới nhất thời yên tâm đưa tình nguyễn đi thừa châu. Không ngờ, nghĩ qua có một đêm không về, Chư Cửu Luân đã nói một câu như vậy, anh liền buộc miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? dĩnh quân lấy lại được phụ thuận, hay là hộ quốc quân, đây là hộ quốc quân đã để mất đức thắng? Tuy hỏi thế, nhưng anh biết, Chiến cục đã định, hai nơi đó đều không thể nào có chuyện Ngoài hai việc đó, chuyện khác đều không thể liên quan đến đại cục Quả nhiên, Chu Cửu Luân lắc đầu, vẽ mặt hơi ưu phiền Không phải là dĩnh quân, mời cậu Sáu lên xe, tôi sẽ báo cáo với cậu Sáu Tình Nguyễn đã bước xuống xe, thấy mội dung phong hơi trao mày Lập tức vô cùng lo lắng, anh quay đầu lại nhìn cô và nói Em ngồi xe sau, anh và Chu Tiên Sinh có việc Cô gật đầu, lái xe đã đánh xe đến bên cạnh cô. Cô nhìn mộ Dung Phong và Chư của Lân lên xe. Còn mình lại lên một chiếc xe ở phía sau. Xe của cảnh vệ tiền hô hậu ủng đưa họ về. Họ đến thị trấn Thanh Bình vào buổi trưa. Trên đường vất vả, tình nguyện thấy rất mệt. Tắm xong nói, tắm xong, chờ hông tóc khô. Ai ngờ ngồi trên sofa mà ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thì trời đã tối. Trong căn phòng tối eo, cô lần mò bật đèn nhìn đồng hồ hóa ra là đã 10 giờ tối cô vẫn có đi ra ngoài hỏi tôi đi ra ngoài hỏi Tôn Kính Nghi mới biết là từ lúc về mỗi dung phong vẫn chưa họp xong Tôn Kính Nghi nói phu nhân chưa ăn tối tôi bảo nhà bếp làm cho một phu nhân một ít đồ ăn nhẹ nhé cô vốn rất khỏe mạnh hai ngày nay cứ hễ nghe nhắc đến ăn cơm là thấy ngao ngán đành nói bảo nhà bếp nấu chút ít mì đi Tôn Kính Nghi vâng lời ra đi một lúc sau bưng lên một bát mì nóng hổi bát nước canh đen sánh, ngoài ra có bốn đĩa dưa muối cô ngồi xuống nhìn mới biết canh đen đó chính là nước sốt món mì nước sốt ở phía Bắc gồm có mì luộc sẵn ngoài ra chuẩn bị thêm nước sốt rưới lên trong nước sốt đó ngoài thịt gà sẽ phay ruốt lương giam bông còn có cả hải sâm các loại vị tanh của đồ biển sọc lên mũi cô cô chỉ thấy cảm thấy tắt ở cổ không thở nổi cực kỳ buồn nôn vội vàng bỏ thìa xuống đẩy bát nước sốt đó ra thịt xa đứng dậy đi qua mở cửa sổ cho gió đêm có đêm mát rượi thổi vào cô cảm thấy hơi dễ chịu hơn một chút xì vò như thế cuối cùng cô cũng chỉ ăn một nửa bát mì với dưa muối sữa soạn qua loa rồi lên giường đi ngủ cô nhớ mồi dung phong nên không ngủ ngon mơ mơ tỉnh tỉnh đến tận sáng mới thực sự chìm vào giấc ngủ chiều hôm sau Mộ Dung Phong mới về, vì đêm trước không ngủ, đêm nay lại thức thâu đêm, trong mắt anh vầng lên toàn là tia máu, dáng vẻ đó giống như mệt mỏi đến cực điểm. Sau khi về, cơm nước cũng không ăn, mà nằm lên giường ngủ luôn. Nghe tiếng ngáy nho nhỏ của anh, Trịnh Nguyễn cảm thấy vô cùng đau lòng. Cuối người xuống tháo giày, lại đắp chăn cho anh, còn mình đứng bên cửa sổ là áo sơ mi cho anh. Cô chưa là xong mấy chiếc áo tôn kính nghi Đã gọi khẽ khẽ từ bên ngoài Phu nhân Cô vội vàng đi ra Hóa ra là Hà Tử An đến Bình thường anh luôn rất kính cẩn với cô Hành lễ rồi mới nói Phiền phu nhân gọi cầu sáu vậy ạ Tuy nhiên là có việc quân cấp thiết Cô trần trừ trần chừ Hà Tử An đã chủ động giải thích Trong cuộc tổng tuyển cử nhà nước bạn Chúng ta đã xảy ra chuyện Bây giờ Thái độ của bên cầm quyền tương đối không có lợi cho chúng ta e rằng về sau tuyến Bắc sẽ rất khó khăn nếu điều binh từ Nam về vậy thì thật sự là phí hết sức bây giờ điện báo của họ đã đến rồi ạ cô đang kinh ngạc đình hỏi tiếp mộ dung phong trong phòng đã tỉnh hỏi ai ở bên ngoài thế cô đáp là Hà Tiên sinh đến ạ anh cứ thế mặc cả quần áo ngủ đi dài xong liền bước ra Bình thường họ nói chuyện không làm phiền, chừng họ nói chuyện cô không làm phiền, cho nên cô quay vào trong. Không biết vì sao, cô cứ miên man nghĩ đến lời nói của Hà Tự An. Đợi đẩn một lúc lâu, chợt ngửi thấy mùi khét, mới nhớ ra là mình đang là quần áo. Chân tay lóng nhán lóng ngóng, thu dọn chiếc bàn là đó rất nóng. Cô lại không quen làm việc này, vội vàng, muốn nhấc lên, nhưng tay lại vẹo, chạm vào, cô kêu thất thanh, Một tiếng chiếc bàn là rơi xuống đất Mộ dung phong ở bên ngoài Nghe thấy tiếng kêu của cô lập tức xông vào Thấy cô đứng đó Không biết phải làm sao anh cũng quýt hỏi Sao thế Tay cô đau nhưng cố chịu đựng nói Không sao chỉ có bỏng một chút xíu thôi Anh nâng tay cô lên Vết bỏng đã phồng rột Có vẻ vết bỏng cũng không nhẹ Anh quay đầu lại hét lên Tôn kinh nghi mau đi lấy mở chuồng lên đây Chiếc khăn mặt treo trên giá bê ở bên cạnh Anh vội vàng thấm nước và phủ lên tay cô Khăn lạnh phủ lên, nỗi đau đớn giảm đi Cho đến khi Tôn Kính Nhi đem mở trồn đến vôi Tay cô mới đỡ hơn nhiều, tức xấu hổ Em thật ngốc, có chút việc con con như thế này mà cũng làm không được Anh nói, mấy việc này vốn không cần em tự làm Mà em cứ thích trổ tài à Tự ý trách móc, nhưng giọng điệu đầy thương xót Trong lòng cô ngọt ngào mỉm cười nói với anh Hà Tiên Sinh còn đợi anh ở bên ngoài đó, anh mau ra đi ra đi, đừng có làm lỡ việc. Anh ừ một tiếng và dặn dò cô, đừng thích trổ tài nữa. Cô dậm chân, cả ngày chê em lắm chuyện, anh còn lắm chuyện hơn cả em nữa đó. Anh vốn vì tình hình nguy cấp, luôn khó chịu và không vui, thấy cô giận dỗi vớ vẩn như thế, dáng vẻ yếu điệu dễ thương, rung động lòng người nên cũng không nhìn được mà mỉm cười. Hết chương 21